Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 71, tiếp là Roidum Lúc này Anothor Rider Kuga dơ tay ra bắt lại vai Taimarin nói Chứ có thể dùng Taimarin đối đầu với ta, ngươi cũng khá lắm. Diệt thiên, cậu mua tránh ra để mình lái cho. Đẩy Tetsukimi ra ngoài Diệt thiên cầm hai cần điều khiển. Taimarin dơ chân ra trước muốn đạp Anothor Rider Kuga, nhưng trượt một cái té xuống đất. Gaze Anothor Rider Kuga Tersuquimi, cậu làm cái gì vậy? Cậu có biết lái không đó? Diệt thiên, em mình mới lái thử mà. Thấy Taimarin té xuống đất, Anothor Rider Kuga dơ tay muốn đập súng Taimarin, thì bị một bàn tay khổng lồ bắt lấy, thấy cao chọc trời Anothor Rider Bill Gates có chút ngạc nhiên nói, vì Anothor Rider Bill khổng khổng lồ, là hắn. Tersuquimi, Anothor Rider to quá. Diệt thiên ịu mau lái tay Marin ra chỗ khác đi Tersu Quy, quy mi, ừm. Nhường chỗ ra cho Tersu Quy mi, thiên lấy ra loa tán dương hỏi, ở ngươi ăn gì mà to quá vậy? Ano Rider ra ăn cức. Diệt thiên. Gave. Ano thơ ra đơ cu ga. Tersu ngươi mau thả ta ra, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Anothor Rider Bill, thả ngươi. Phải xem bản lãnh của ngươi rồi. Giải dụ cũng vô ích thôi. Khi ngươi biến thành Anothor Rider thì không thể dùng dừng thời gian được đâu. Nắm lên Anothor Rider Kuga đặt vào trước ngực. Đồng hồ tự động xoay trò một hồi liền dừng lại. Lúc này một cái tay Marine màu trắng bay tới cùng với một con tàu thời gian. Thế vậy Anothor Rider Bill liền dơ tay ra bắt tay Marine lại. Quăng Anothor Rider Kuga theo con tàu thời gian đi vào lỗ thời gian biến mất. Imagine nghe chuyện gì thế? Sao go, hình như chúng ta bị một thứ gì đó bắt lấy rồi. Anothor Rider Bill gặp lại sau, còn giờ bi. Thả ra tay Marin, Anothor Rider Bill liền biến thành Anothor Rider Kuga bay mất. Thế vậy Tetsukimi lái tay Marin xuống diệt thiên hai người đi ra. Lúc này Sao cũng lái tay Marin đáp xuống đi ra. Sao gô, lúc nãy có chuyện gì thế? Imarin, làm ta hết hồn luôn nè. gây là Anothor Rider Bill khổng lồ bắt cậu lại. Imarin, còn có Anothor Rider khổng lồ nữa hả? Sao go, rầy cũng không thấy hắn làm hại ai, tôi cứ tưởng hắn là phe mình chứ, sao hôm nay hắn lại cản chúng ta lại? Gây Anothor Rider vẫn là Anothor Rider thôi, làm sao lại có loại tốt lành gì được chứ, cậu đừng có ảo tưởng nữa. Diệt thiên, ở đây không phải là lúc để xàm đâu, chúng ta mau quay về năm 2018 thôi. Sao go, cậu nói phải chúng ta mau đi thôi. Lấy ra một cái Rider Watt gây quăng cho Sago nói, để cho cậu đó. Sao Kuga Rider Watt. Gây, cậu không cần hỏi nhiều chúng ta mau đi thôi. Sao ừm. Năm 2018. Bay ra đường hầm thời gian, hai tay Marine tăng tốc đâm thẳng vào tòa tháp căn cứ của tích. Trong căn cứ ra khỏi tay Marine Sao nhìn gây nói, gây gây chúng ta đi thôi. Gây gây được. Y e Marine, gây ta cũng đi nữa. Chờ ta theo với. Tơ hai chúng ta cũng đi thôi. Diệt thiên, hãy đi đâu? Tơ su thì đi theo sao tiêu diệt time giấc cơ chứ đi đâu? Diệt thiên, cậu đi theo làm gì? Phụ mình tiêu diệt hết quái vật trong thành phố đi. Tơ nhưng một mình cậu, thì làm sao tiêu diệt hết được? Không nói gì diệt thiên lấy ra DK Driver đặt DK Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra D cây thẻ, kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin Đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider DK Quang mang lấp lế diệt thiên biến thành Kamen Rider DK, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Tơ su Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Attack Raiya là Incetion. Từ trong người mình tách ra 2D cây, Thiên liền nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Attack Raiya là Incetion max LV10. Từ trong người mình lại tách ra 18D cây, Thiên nhìn Tasukimi nói, "Để cậu chỉ việc đưa 20 phân thân của mình đi rải rác khắp thành phố là được, chúng sẽ tự biết phân thân thêm thôi." Đã phân thân rồi, phân thân lại phân thân, tiếp tục như vậy nữa cậu muốn vô địch A. Đánh không lại trực tiếp nguyên một đám quần ẩu chết đối thủ luôn. Tetsukimi rất là im lặng thầm nghĩ. Tetsukimi, ừm. Thấy Tetsukimi dùng tay Marin chở 20 DK đi mất. Diệt Thiên liền chạy ra khỏi tòa tháp. Vừa chạy Diệt Thiên vừa mở hộp rút ra o, thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider o. Lại mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Ferron Rider Tearia Reo Toàn mang lấp lế diệt thiên biến thành Kamen Rider All-Form, Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Ra ngoài tòa tháp, nhìn phía dưới còn đang chiến đấu Cento Riga, diệt thiên lấy ra loa tán dương nói, để e uy hai người kia, mau tránh ra cho ta hủy diệt thế giới coi. Cento Riga Anotho Rider v -Dup. Nghe vậy Cento Riga có chút ngơ ngác dừng đánh lại, thấy trên cao đứng một Rider màu đỏ Anotho Rider v hỏi, Ở e ngươi là ai? Diệt thiên kỳ ta. ta. chỉ là một kẻ muốn hủy diệt thế giới mà thôi. Cento. Riga. Ano Rider Raider V-Dup. Cento là cậu. Diệt thiên biết rồi thì mau tránh ra cho tôi làm việc nào. Mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Raior. Phóng lên trời gian sáu cánh hai tay ra. Diệt thiên biến thành một con phượng hoàng lửa. Bay xuống chỗ đi qua quái vật không ngừng nổ tung. Đánh bại tiểu quái 500. Đánh bại Anothor Rider v 1100. Đánh bại tiểu quái 500. Tiêu diệt tất cả quái vật xung quanh diệt thiên đáp xuống. Ngọn lửa màu tím bốc lên Anothor Rider V-Dup sống lại. Riga, cậu ta thật mạnh. Cento, đúng là cậu ta mạnh thật. Anothor Rider V-Dup, ngươi không thể tiêu diệt được ta đâu. Diệt thiên, khó nhai rồi đây, có thứ gì hủy diệt được Anothor Rider V đốt quát không? Hệ thống không đáp một cái màn hình hiện ra. Diệt thiên, thẻ tất sát DK, hủy diệt tất cả Anothor Rider quát khi bị dính đòn 50.000. Cái này là loại thẻ dùng một lần, không mua được loại vĩnh viễn, nghe được đó cho ta một thẻ. Hệ thống để mua thành công trừ tích phân 50.000 đã bỏ vào kho chứa. Biến trở về DK lấy ra tất sát DK thẻ. Diệt Thiên đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên Final Attack Raion D.K Diệt Thiên y vậy thử một chút Phóng lên trời đá qua một hàng dài hư ảo thẻ bài Diệt Thiên đạp Anothor Rider V.D. nổ tung Đánh bại Anothor Rider V.D. 30.000 Hệ thống thể tất sát D.K. biến mất Ẩm một tiếng một người rớt xuống Một cái Anothor Rider quát văng ra nổ tung thành mảnh vụn Tiếp đứng dậy có chút tức giận nói Kể tên khốn ngươi phải chết, thời gian dừng lại. Tiếp vừa nói xong thời gian xung quanh bỗng nhiên dừng lại, Tiếp biến thành Roi Đung đi tới trước người Diệt Thiên nói, Ả e đi chết đi. Vừa nói xong Roi Đung liền muốn đấm Diệt Thiên, thì bị hắn đạp bay ra ngoài té xuống đất lăn vài vòng. Roi Đung, ngươi không bị ta dừng thời gian. Diệt Thiên, ý biết rồi thì đi chết đi. Trúc hộp chuyển sang dạng kiếm, Diệt Thiên liền phóng tới chém Roi Đung. Roi Đung cũng cực lực né tránh, nhưng vẫn bị Diệt Thiên đạp bay ra ngoài Không cho roi đung thời gian THGC, hắn liền chạy tới vừa chém vừa đạp dùng dập roi đung. Một P sau ẩm một tiếng roi đung nổ tung. Đánh bại tiểu quái 500. Diệt thiên, hóa ra là roi đung giả dạng tiếp Hàng chi ta thấy kỳ sao trong wiki có nói Anothor Rider VW là tiếp thực thể. Nhưng chắc con roi đung này là phân thân rồi. Các bạn đang nghe truyện trên website www.gocda.net